Vợ yêu, anh đi họp với cổ đông một chút Rồi anh về với vợ liền nhé Trên bàn ăn Những món ăn nóng hổi Khánh Vân vừa nấu xong Đã được bày dọn ra mặt bàn Cộng với hai cái bát Và cả một bình hoa hồng Trông vô cùng lãng mạn Nét mặt cô khi nghe Tôn Hoàng Phi nói xong Thì bỗng hụt hẫng vô cùng Thở nhẹ rồi khẽ cười Khánh Vân gật đầu rồi nói Hôm nay chồng về muộn không Tại vì lâu rồi hai vợ chồng chúng ta Không cùng nhau ăn cơm Cả năm rồi còn gì Sao hôm nay vợ yêu của anh hỏi nhiều thế Có phải vì em không sinh được con Nên anh chán ghét em rồi phải không Thời dài bực dọc Hoàng Phi quay lại Sau đó cất lời nói Muốn nghĩ thế nào thì tùy em Anh đi đây muộn rồi Hoàng Phi Tôn Hoàng Phi Anh đứng lại Anh đợi em với Anh quên hôm nay là ngày gì sao Khánh Vân đứng đó Còn bóng lưng của Hoàng Phi thì khuất dần chậm rãi tiếng mở cổng lớn im lặng một khoảng thời gian tầm một phút thì tiếng đề máy xe hơi vang lên tiếng xe vang lòng của cô lúc này chua chát vô cùng anh ta thật sự đã quên rồi hôm nay là ngày sinh nhật của cô kia mà cờ sang ta lại quên mất ngày này ổ bánh kem cô đặt vẫn còn giấu trong tủ lạnh hôm nay là một ngày rất đặc biệt không chỉ là ngày sinh nhật mà còn là ngày kỷ niệm ba năm cô và anh ta yêu nhau từ cái ngày chính thức làm vợ của tôn hoàng phi cũng đã hai năm hơn Nhưng cuộc đời của Khánh Vân Không biết còn mỉm cười những lúc mới yêu nữa Càng ngày sự thay đổi càng rõ rệt Trong đầu bao nhiêu điều tiêu cực trỗi dậy Nào là anh ta yêu người khác Nào là anh ta đã ngoại tình sau lưng cô Hai hàng nước mắt rơi Cô nghĩ lại những ngày tháng đẹp đẽ Của cả hai Những cái ngày mà Hoàng Phi còn khó khăn Nhưng luôn cố gắng cưa đổ được Khánh Vân Anh ta đã rất hạnh phúc khi có được Và luôn miệng hứa hẹn đủ điều Vậy mà giờ đây Nhưng gì đã hứa Hoàng Phi đều quên sạch Hay là vì cô mãi vẫn chưa có con Vỗ nhạy vào hai bên má Cô cười thật tươi Rồi lau sạch đi hai dòng nước mắt tự nói lầm bầm rằng Bản thân đã suy nghĩ quá nhiều Cơ địa của Vân khó có con Cô uống thuốc bổ để mau có con Chỉ mới ba tháng thôi Thì làm gì có thể có con nhanh thế được Tất cả chỉ biết mong chờ vào thời gian Chỉ mong Vân sẽ mau có tin vui Để hạnh phúc gia đình được êm ấm Chứ không lạnh lẽo như thế này nữa Vừa cầm điện thoại lên xem Hôm nay trên điện thoại báo là ngày Khánh Vân dụng chứng. Trong lòng cô lúc này vui sướng biết bao. Cô sẽ đợi Hoàng Phi về. Ngày hôm nay phải nắm bắt thời cơ mới được. Đi trong căn phòng khách rộng lớn, đồng hồ treo tường cứ quay tròn. Đến tận 11 giờ đêm, cả người chân tay buồn rộn vì quá đói. Từ sáng đến giờ, trong bụng Khánh Vân vẫn chưa có lấy một hạt cơm bởi vì quá nôn nóng. Cứ nghĩ hôm nay sẽ được ăn cơm và tận hưởng cả ngày sinh nhật cùng chồng. tiếng chôn điện thoại bỗng vang lên vội cầm lấy cái điện thoại bởi vì tưởng hoàng phi gọi về nhưng lúc này hụt hẫng càng thêm hụt hẫng trên màn hình điện thoại cảm ứng hiện lên cái tên mà cô chẳng bao giờ muốn nghe máy chủ tịch khó ưa tôi nghe đây đã muộn lắm rồi chủ tịch gọi cho tôi là có việc gì không vậy vẫn chưa mười hai giờ đêm cô đang ở nhà một mình sao sao bỗng âm thanh giơ điện thoại vang lên trói cả tai đầu dây bên kia luôn miệng kêu tên của khánh vân nhưng mãi chẳng thấy ai trả lời Lúc này đây bên đầu dây đã tắt máy Bên ngoài căn biệt thự Có một chiếc siêu xe đang đậu gần đó không xa Cảm giác lo lắng Đến muốn xông vào nhà nhưng lại không dám Và rồi lựa chọn đúng nhất là lái xe đi 15 phút sau Con Thiên Trang Bạn thân nhất của cô đã đến căn biệt thự Như một cơn gió Khi chạy chiếc xe ga vào cổng Nó lao thẳng như vải phòng của cô Như đang chạy đua marathon Khánh Vân ơi Mày đâu rồi Khánh Vân Khi đến phòng khách Thiền Trang tá hỏa khi thấy cô đang nằm ở trên nền gạch Mày làm sao vậy Hà Khánh Vân Đừng làm tao sợ nhé Gọi mãi mà Khánh Vân không tỉnh Thiền Trang đã gọi cấp cứu đến tận nhà Và rất nhanh cô được đưa tới bệnh viện Bác sĩ Bạn của tôi có bị làm sao không vậy Cô bình tĩnh nghe tôi nói Bệnh nhân do làm việc quá sức Nhân dẫn đến tình trạng kiệt sức thôi Với lại do cô ấy nhịn an quá nhiều Nên bị đau dạ dày Hiện tại bệnh nhân đang được chuyển nước bên trong Bây giờ cô theo tôi làm giấy tờ nhập viện nhé Thiền Trang nhanh chóng Đi theo bác sĩ đến quầy lễ tân Làm giấy tờ nhập viện cho Khánh Vân Đóng luôn tiền tạm ứng là một triệu đồng Đến tận gần sáng Khánh Vân mới tỉnh lại Khi mở mắt ra Khung cảnh trước mắt thật lạ lẫm Nhưng rồi khi tỉnh táo lại Cô mới phát hiện ra Bản thân đang nằm trong bệnh viện Cửa phòng được mở Thiền Trang bước vào bên trong Trên tay cầm một lốc sữa tươi Một bát cháo hộp thơm phức Mũi thơm sọc vào mũi Làm bụng của cô kêu lên cồn cào Bước lại đặt lên tủ đầu giường Thiên trang mặt mày cao có Tại sao hôm qua mày không ăn uống gì Để ngất xỉu thế này Mày không biết lo cho bản thân hay sao hả Vân Tao mà không đến nhà mày kịp á Thì ngày hôm qua mày toang rồi con Rồi hôm qua lại sinh nhật của mày kia mà Sao lại xảy ra chuyện này Anh nhanh bắt cháo đi Rồi kể tao nghe Thiên Trang là vậy Cái hết này từ xưa đến giờ như vậy Lúc nào cũng quan tâm Khánh Vân vô điều kiện Phải nói đúng Nó bảo vệ cô còn hơn cả mẹ bảo vệ con Mỗi khi đi làm Ngày nào xe hư Nó qua tận nơi đưa đón Khi nào đi đường thủng lốp bánh xe Nó cũng sẽ gạt bỏ công việc Để chạy đến kẻ cô đi giá lốp xe Nhiều người tập đoàn còn nghĩ Cô và Thiên Trang có một mối quan hệ lạ lùng kia nữa Nhưng họ đâu biết được rằng Tại vì Thiên Trang và Khánh Vân Đã cùng học với nhau Từ năm cả hai còn ba tuổi Khi thời cởi trần tắm mưa Đến giờ cũng đã 21 năm còn gì Suy nghĩ đến Thì cô lại nhớ về ngày hôm qua Ngày hôm qua Khánh Vân đã bước qua tuổi 25 Vậy mà đã trải qua một ngày sinh nhật thật tồi tệ Thiên Trang quay cái thanh dưới gầm giường Từ từ nâng lương cô lên Ngày lúc đó Nó đang thổi cháo cho cô Thì cô liền cất lời hỏi Vậy là ngày hôm qua đưa tao đến đây sao hỏa thiên trang Còn Hoàng Phi đâu Mày không gọi cho chồng tao hay sao Đút một muỗng cháo Đã nguội thổi vào miệng của Khánh Vân Sau đó nó lắc đầu nói Tao gọi vài cuộc Nhưng mãi không có ai nghe máy Giờ thì thuê bao luôn rồi Tao nói thật mày đừng có buồn nhé Mày bỏ cái ý định coi con với Hoàng Phi đi Không ổn một chút nào cả Từ ngày nó có được mày Tao đến nó xem mày như bức tranh để trang trí trong nhà ấy Những lời nói của Thiên Sang Làm cho Khánh Vân rất đau Không cần đến nó phải nói ra Cô cũng đã nghĩ đến điều này rất nhiều Nhưng vì yêu tôn Hoàng Phi là thật Nên nhiều lần cô muốn có con với anh ta Để mối quan hệ này được tốt đẹp hơn Chuyện có một đứa con đối với Khánh Vân Là một điều rất khó Khi cô đang mang trong mình căn bệnh U nang buồng trứng. Giả như cái hôm đi khám biết được căn bệnh này Cô ném tờ kết quả vào thùng xác Thì hay biết mấy Ngày hôm đó tâm trạng không được tốt Cô mệt mỏi bất lực vô cùng nãm tờ kết quả lên giường rồi đi tắm Không ngờ suy khiến thế nào Ngày hôm ấy Hoàng Phi đi làm về sớm hơn mọi ngày Và rồi chuyện gì đến cũng đến Theo giác quan của một người phụ nữ Khánh Vân biết Hoàng Phi đã làng tránh Không gặp mặt cô tận ba ngày anh ta làm sao biết được những ngày mà không có ai bên cạnh Không ai tâm sự Cũng chẳng dám kể cho mẹ của cô biết Khi cảm giác như sống trong địa ngục Đầy nỗi đau Mà chẳng ai hay biết Tiếng cửa phòng bệnh mở ra Bước vào chính là Hoàng Phi Khi thấy anh ta xuất hiện Bỗng mọi suy nghĩ tiêu cực dần tan biến Vân à Em có làm sao không Anh xin lỗi Hôm qua bị các đối tác ép uống nhiều quá Anh say ngoác cần câu chẳng biết gì cả Điện thoại cài im lặng Anh không biết là Trang gọi cho anh nhiều đến vậy Anh xin lỗi em nhé Vợ yêu của anh Anh mua hoa hồng tặng em đây này khi nãy khánh vân rất buồn cộng thêm chuyện của ngày hôm qua nữa khiến cô hụt hẫng đến không thể diễn tả được bằng lời nhưng những lời nói ngọt ngào và cả đoá hồng đỏ rực đã xoa dịu được hết sự buồn bã và giận sờn của cô dành cho anh ta hôm qua là sinh nhật của em đấy Vì mà anh bỏ mặc em một mình nếu như hôm qua Trang nó không đến nhà em chẳng biết mình sẽ ngất xỉu đến khi nào mới tỉnh lại nữa hoàng phi tiến đến Hôn nhẹ lên chán của Khánh Vân sửa khẽ cười nói Xem lại nói như vậy Mà cũng may có Thiên sang đến đấy À Vân nè Anh sắp đi công tác ở bên anh rồi Chắc phải nhờ Trang qua thủ thỉ với em vài hôm Mà em yên tâm Anh sẽ cho tài xế ở nhà Tiện đưa em và Trang đi làm luôn Buổi chiều cả hai muốn đi đâu cũng được Nói tài xế riêng của anh một tiếng Thì đi đâu Anh ấy cũng đưa hai đứa đi hết nè Tâm trạng lại tiếp tục vỡ tan Anh suốt ngày chỉ có công việc Còn cô ngày càng sống trong cô đơn một mình Nhiều khi suy nghĩ Không biết cô có phải là vợ của Tôn Hoàng Phi không nữa Anh vừa chuyển tiền cho em Cứ tiêu xài thoải mái Đừng tiết kiệm Em nhờ Trang thanh toán viện phí Và mua đồ tầm bổ nhé Sau khi ra viện Nhắn anh hay một tin đánh đỡ lo nhé vợ Khi ra khỏi viện rồi Em muốn đi ăn uống hay mua sám ở đâu cũng được Cứ quẹt thẻ tự do Lo luôn phần của Trang giùm anh Bây giờ muộn quá rồi Chuyển bay quanh sẽ cất cánh lúc 10 giờ Anh phải về chuẩn bị hành lý cho kịp Không trễ giờ Là cái vụ giấy tờ mệt lắm Anh đi nhé, vợ yêu Bà em Vội vàng đứng dậy Anh ta quay mặt đi Rồi nói tiếp Anh đi nhé Trang Em giúp anh vài hôm nhé, Cảm ơn em nhiều Đợi Hoàng Phi rời đi Thiên Trang mới cất lời quát lớn Mày thấy chưa Vân Anh ta đến bố thí tiền cho mày hay sao Tao cần mua sắm bằng tiền quanh anh ta chắc ỉ muốn có tiền là nói gì cũng được à Tức chết đi được Thần đầu tiên Hoàng Phi nói nhiều đến vậy đấy Công việc quan trọng như vậy sao Hơn cả ta luôn Hải Trang Tao có phải là vợ của Hoàng Phi không vậy Thiền chàng sợ Cô sẽ buồn Nó vội bo cô ăn hết bát cháo Gạt đi mọi thứ Nhanh khỏe Bác sĩ chạy cho cô xuất viện sớm Cố gắng nuốt hết bát cháo con Cho chàng nó vui Chứ làm sao mà cô có tâm trạng ăn uống gì nữa Cuộc sống hiện tại của cô thật là tẻ nhạt Khi ăn hết được bát cháo Trang nó để nó chạy xe Dưới siêu thị một ít trái cây Cho Khánh Vân ăn Đừng để bị lạt miệng Có lẽ nó hiểu cô nhất Nên nó biết lúc này đây cô đang rất muốn khóc Khi an het đuoc bat chao sang no đe no chay xe duoi sieu thi mot it trai cay cho khanh van an đung đe bi lat mieng co le no hieu co nhat nen no biet luc nay đay co đang rat muon khoc khi no đi rồi thì cũng là lúc Hai hàng nước mắt của cô Rơi trực trào ra khỏi hốc mắt Tự hỏi với chính bản thân mình Tại sao Tôn Hoàng Phi lại đối xử với cô như vậy cái chứ Trong khi cô rất hiểu chuyện kia mà Trong một tuần có 7 ngày Dù biết Khánh Vân đã đi làm hết 6 ngày Nhưng khi về tới nhà Tất cả mọi thứ trong nhà Đều được cô dọn dẹp sạch sẽ Thức ăn trong tủ và cả trái cây Loại ngon luôn được gọt sạch Để bỏ vào tủ lạnh cho Hoàng Phi Dù biết anh ta chưa từng ăn Nhưng cô vẫn luôn giữ thói quen này Chưa kể sáng nào cũng dậy sớm để chuẩn bị quần áo Đem đi ủi cho Hoàng Phi Để khi anh ta ngủ dậy Luôn có một bộ phép thật sạch sẽ Và không một nếp nhăn nào Khi lo đồ bận đi làm cho Hoàng Phi xong Thì cô chạy thẳng xuống phòng bếp Để nấu bữa sáng Có nhiều hôm đi không cẩn thận Cô hay bị té nhào xuống nhìn gạch Rồi cũng có hôm Chân bị va vào mấy bậc cầu thang đến đau điếng Mà chưa từng than co hay bi te nhao xuong nen Mới bất kỳ than van voi bat ky mot ai quả thật là cô quá ngốc Hy sinh cho anh ta nhiều như vậy Rồi cô nhận được gì Ngoài sự ghẻ lạnh đến chết ngạt từ anh ta Thật sự nhiều lúc chỉ muốn được anh ta ôm vào lòng, nói rằng anh xin lỗi một câu đơn giản thôi. Chỉ cần như vậy cũng sẽ xoa dịu nỗi chua xót trong tâm của Khánh Vân rất nhiều. Nhưng làm sao có thể xảy ra điều mà cô hằng mong muốn được, khi càng ngày cô lại càng mất niềm tin vào mối quan hệ này. Trong lòng của cô đau đến nát cả cõi lòng, nhưng cô biết từ hôm qua đến giờ, Thiên Trang đã ở bên cạnh và lo lắng cho cô rất nhiều. Thậm chí hai mắt của nó cũng đã biến thành gấu trúc. Nhìn vậy cũng đã biết, cả đêm qua, chắc vì quá lo lắng cho cô, nên nó không hề chợp mắt. Giờ mà tâm sự chuyện buồn của cô nữa, thì sợ Thiên Trang rất mệt mỏi. Liếc ánh mắt nhìn ra cánh cửa phòng, Khánh Vân lau đi nước mắt thật nhanh. gượng cười thật tươi cho tâm trạng được thoải mái, cô không thể để Thiên Trang thấy cảm xúc tệ hại này của cô. Lúc này mới chợt nhớ ra, Vân cố gắng hết sức đưa tay lấy cái điện thoại trên đầu tủ kế bên giường. Nhưng một bên tay vẫn còn đang được chuyển nước Lúc này Vân cử động Tay đó hơi mạnh Đã làm cho máu bị chảy ra trong ống truyền Ngồi yên đi Và tới đây rồi mà vẫn còn cái tính lăng sang sao Giọng nói quen thuộc đến đáng sợ Trong một tuần thì cái giọng nói này đã ám ảnh cô suốt một tuần chưa đừng nói đến một ngày nghỉ chớp chớp mắt ngước lên Nhìn ở trên đỉnh đầu của cô lúc này Không ai khác Chính là cái tên mà cô lưu trong điện thoại Chủ tịch khó ưa Xây phút này ngột ngạt Khiến Khánh Vân lúng túng Không biết phải làm sao. Cô ổn chưa Hôm nay lại trốn việc sao Nổi hết cả da gà Vì không tin được chủ tịch đã xuất hiện ở đây Cô ấp ủng hỏi Sao cho chủ tịch biết tôi ở đây thế Vẫn ổn à Tôi đến để xem cô thế nào Nếu cô có chuyện gì thì tất cả mọi người ở tập đoàn Sẽ nói tôi bóc lột sức lao động của cô đấy Tôi đâu có suy nghĩ như thế đâu chủ tịch Từ đấy tới giờ khi bước vào bên trong căn phòng này Anh ta vẫn không hề tháo bỏ lớp khẩu trang màu đen ra khỏi mặt Nhưng đã làm việc với chủ tịch được gần hai năm Nên chỉ cần nhìn thẳng vào ánh mắt ấy Cô cũng đã biết được anh ta đang muốn điều gì Hai con người đen lái lúc này toát ra một vẻ đẹp cuốn hút Nhưng vô cùng lạnh lùng Lạnh lùng đến nỗi không dám nhìn quá một phút vì sợ hãi Không trả lời lại câu nói vừa rồi của Khánh Vân Anh ta đặt giỏ trái cây lên bàn Rồi cất bước đi ra khỏi phòng bệnh Cô ngỡ ngàng, ngây người Chẳng hiểu tại sao anh ta lại vào đây Rồi nói chưa được ba câu đã rời đi như vậy Chưa được năm phút Cánh cửa phòng lại được mở ra Tràng trên tay cầm hai túi trái cây Toàn loại mà Khánh Vân rất thích tôi chợt nhìn thấy giỏ trái cây trên bàn Cô cũng liếc nhìn theo Rồi tự nói rằng Đúng là chủ tịch đi thăm bệnh có khác Giỏ trái cây này toàn là loại xịn Và mắc vô cùng Cái này đâu vậy Vân Thằng chồng yêu dấu của mày Bảo em mang đến đấy à Của Cao Minh Đăng đấy Cao Minh Đăng Thiện trang nói lớn cái tên đó Làm Khánh Vân cảm thấy rất trói tay Cái tên đó ám ảnh cô rất nhiều cuộc sống hiện tại Anh ta không ai khác Chính là vị tổng giám đốc Sở hữu gia tài lớn bậc nhất Ở cái đất thành thị này Tập đoàn nhà họ Cao có hai người con trai Anh ta là anh cả Tên Cao Minh Đăng Còn người em thì bằng tuổi Khánh Vân, tên là Cao Minh Trí. Nói vậy thôi, chưa đúng thì Khánh Vân và Minh Chí là bạn học cấp 3 của nhau. Để có được vị trí hiện tại, cũng nhờ Minh Trí rất nhiều. Và cô cũng luôn nghĩ rằng, cho đến ngày hôm nay, cô vẫn chưa bị sa thải. Cũng là nhờ có Minh Chí chống lưng. Chứ không thì cái tên Minh Đăng đáng ghét kia đã đạp văng cô ra khỏi tập đoàn nhỏ cao từ rất lâu rồi. Tên đáng ghét, anh ta vừa đến đây. Nhưng mà sao tiên đó lại biết tao ở đây kia chứ Còn Trang né ánh mắt của Khánh Vân Rồi nói cất lời Quan tâm làm gì mày ơi Chỉ là cấp trên đang quan tâm tới Nhân sự thân cận thôi mà Ôi ôi Trái cây này toàn loại cao cấp hơn của tao mua nhiều này Bây giờ mày ăn cái nào Tao rửa cherry với nhò mẫu đơn cho mày ăn trước nhá Có kiwi Táo đỏ và cả táo xanh Chủ tịch của chúng ta định cho mày ăn trái cây chữa cơm sao Chắc là ăn cả tuần đấy Nhiều quá Khánh Vân đang cảm thấy rất hài lòng Vì ngày hôm nay Toàn được ăn những loại trái cây ngon Không phải ngày thường cô không đủ tiền ăn Cô dư sức mua hơn những thứ này gấp nhiều lần Nhưng cô hơi keo kiệt với chính bản thân Của mình một chút Vì còn mẹ và em gái nữa Trang Mày giúp tao đừng nói chuyện Tao nằm bệnh viện cho mẹ và em tao biết nhé Tao sợ mẹ với Khánh Ngân sẽ lo lắng Thấy vậy thôi Hôm qua chắc do làm biếng ăn Chứ tao khỏe như châu ấy mà Ừ để tao chống mắt xem cái sức trâu của mày thế nào Không cần che đậy sự thật đâu Hôm qua mà đợi Hoàng Phi Nên đói lạ chứ gì Thôi qua mặt ai chứ không qua nổi cái mắt của tao đâu Nghe câu hỏi đó Khuôn mặt của Trang bỗng thay đổi rõ rệt Nó thở dài Con cái là duyên số Nào đến nó sẽ đến Mày gấp gáp như vậy làm gì nôn nóng thiếu sẽ biết khi nào mới có con Mày còn trẻ Mày sống và tận hưởng thêm vài năm nữa cho đã cái thân đi Mong đẻ sớm Sao ôm con ở nhà ăn bám Hoàng Phi à Ta chỉ muốn nói như vậy Để mày hiểu hơn thôi Làm chủ được tài chính của mình trước đã Mày mới 25 chứ không phải là 52 Đừng có gấp quá như vậy Thiền Trang nói đúng chứ không có sai Nhưng nhìn thấy tình cảm của hai vợ chồng Ngày càng đi xuống Làm cô buồn xấu vô cùng Chỉ cần ngay lúc này có em bé, nhất định Hoàng phi sẽ rất yêu thương cô. Nhưng với Khánh Vân lúc này, chuyện làm mẹ là điều vô cùng khó. Hơn 3 ngày bệnh viện, hôm nay Khánh Vân cũng đã xuất viện hon ba ngay benh vien được về nhà. Con trang sở cô vừa xuất viện, không quen với cái nắng gắt 40 độ hiện tại. Để nó đã nhờ Minh Chí đến giúp cả hai về căn biệt thự của Hoàng phi. Trên đường về do tắc đường, nên Minh Chí đã đi đường vòng cho nhanh. Nếu đi đường vòng thế này sẽ đi ngang qua nhà của cô Nhìn qua cửa kính Chiếc gòi 63 của Minh Chí Cô nhìn thấy được bà Liễu đang quét sân Khánh Vân rất muốn ghé thăm bà Liễu Và Khánh Ngân Vì đã hơn 2 tuần cô không về nhà Thăm mẹ và em gái Nhưng trong tình cảnh hiện tại Khánh Vân không thể ghé thăm bà Liễu được Đành bấm bụng chờ thêm vài hôm Cho khuôn mặt đỡ xanh sao Nhưng rồi ngay lúc này Vân đưa tay dụi mắt thật mạnh và nhìn sang bên khung cửa kính xe thật kỹ, còn chàng thấy hành động của cô thì nó liền khất lời nói mày làm sao nữa rồi Hà Khánh Vân mắt bị làm sao thế tao xem nào trên xe eg 63 làm gì có bụi mà dụi mắt mạnh như vậy cũng ngay lúc đó Minh Chí ngồi ở ghế lái cũng nhíu mày khó hiểu chẳng phải xe của Hoàng Phi sao Hồi sáng chẳng phải trang nói hắn ta đi công tác ở anh chưa về phải không sau rồi đậu xe ở gần nhà mẹ của Khánh Vân thế kia Khánh Vân cảm thấy có chuyện gì đó rất bất an Mà chẳng biết phải làm sao Cô chấn an bản thân rằng Đó không phải là Hoàng Phi Suốt đoạn đường về đến căn biệt thử Dường như không còn ai cất lời nói thêm câu nào nữa hết Không khí ngột ngạt Đến không thể nào thở nổi rất may lúc này đây Cũng đến căn biệt thử Cô xuống xe thấy hơi mệt Nên muốn lên nhà nghỉ Có gì khi khác cô sẽ dẫn Minh Trí và Thiên Trang đi ăn sau Cả hai lúc này rất sợ khi để cô ở lại một mình Nhưng giờ đây họ không dám làm phiền Khánh Vân Trước khi lên xe để Minh Trí đưa đến tập đoàn Còn Trang đã kéo tay cô nói Có gì gọi tao liền đấy nha Trưa nay tao mua gì đó cho mày ăn Đừng suy nghĩ bậy bả Chắc là mọi chuyện có hiểu lầm thôi Cô Trấn An bản ba cho la moi Gật đầu rồi bảo hai người họ hãy đến tập đoàn Làm việc cô biết bản thân mình ngay bây giờ phải làm gì À Minh Trí Ông giúp Vân nói lại với Chủ tịch Hôm nay đầu giờ chiều Tớ sẽ đến tập đoàn làm việc lại Còn giờ tớ cảm thấy mệt quá Ông giúp tớ xin nghỉ đốt buổi trưa hôm nay nhé Minh nói ong giup van gật đầu gio chieu toi se nói viec lai co gio toi cam thay met khỏe thì Vân cứ nghỉ hết hôm nay đi Cần gì phải nửa buổi Anh hai của chí sẽ hiểu mà tôi biết là tớ sẽ nghỉ được Nhưng cũng sắp đến Tết rồi Tất cả mọi người đang chạy tiến độ gấp rút Để được thưởng cuối năm ai nấy cũng làm việc rất hăng say riêng tớ thì không như vậy đâu có được chứ không làm phiền anh của chí thì anh ấy dễ gì cho tớ lấy tiền thưởng đây à à vậy là muốn lấy tiền thưởng cuối năm đây này cố gắng lên nhé khánh vân chỉ tiên sẽ có ngày vân sẽ thực hiện được ước mơ xây lại nhà cho cô liễu mà nếu cần kinh phí để xây nhà cứ nhắn chí một tiếng đừng làm việc quá sức để nhập viện thế này nữa nhé trước mặt khánh vân là minh chí Em trai ruột của tên chủ tịch tập đoàn đáng ghét Hai anh em ruột Nhưng vẫn thích nói chuyện với trí Một phần là vì cả hai từng học chung Phần còn lại là vì Chí có một trái tim vô cùng ấm áp Luôn quan tâm và giúp đỡ cô rất nhiều Còn cái tên anh hai kia thì khỏi bạn đến Minh Đăng là nỗi ám ảnh lớn nhất của đời Khánh Vân Anh ta vô cùng khó khăn với cô Trong tất cả mọi việc Nhưng từ khi được làm việc Và đang đảm nhận chức vụ thư ký cho Minh Đăng Thì cô mới biết Để được làm thư ký cận kề cho chủ tịch Là điều không dễ chút nào Nói đúng hơn Anh ta đã dạy Bảo Vân rất nhiều Tất cả công việc ở trong nước và nước ngoài Ngoài nước của nhà họ cao Đến nỗi lái xe bốn bánh Mà Minh Đăng cũng cho người làm hồ sơ để cô đi thi Mà không tốn nghìn nào Mỗi khi đi thương lượng hợp đồng với đối tác bên ngoài Rất hiếm khi Minh Đăng Cho cô phải uống rượu với khách Và Minh Đăng cũng chẳng muốn Khánh Vân Đụng đến những thứ có cồn Mặc dù cô rất rành và tiểu lượng cũng ổn Nói chuyện qua lại Về Minh Chí và Thiên Trang một buổi Thì tâm trạng lúc này của Khánh Vân Đã ổn hơn rất nhiều Và rồi khi họ lên xe đến tập đoàn Vân vẫy tay chào Minh Trí và Thiên Trang Lúc này vừa chi va thien trang luc nay vua đinh quay người Mở cửa vào bên trong căn biệt thử Thì bỗng chiếc Mercedes đen trơn Trị giá 5 tỷ của Hoàng Phi Đang chạy đến trước mặt của Khánh Vân Trong lòng cô luôn mong muốn Người ngồi lái ở bên trong Chính là tài xế riêng của Hoàng Phi Mặc dù biết rằng Hoàng Phi ít cho ai lái chiếc xe đéo, Bởi vì nó được ví như con ngựa cưng của anh ta Nhiều khi cô đi đâu với bà Liễu Thì cũng phải đi chiếc xe bốn bánh khác Vì thật gia thế hiện tại Tôn Hoàng Phi sở hữu Hai chiếc xe hơi bốn bánh Một căn biệt thự Và đang là một tổng giám đốc ở tập đoàn nước Mỹ Nên đa số Anh ta rất hay đi qua bên đó Chứ không thường xuyên ở Việt Nam Bên trong xe lúc này Bóp còi vang lên inh ỏi Muốn điếc cả hai bên tai Cô hiểu ý liền quay người mở cửa Rồi cho xe chạy vào Thật sự lúc này bao nhiêu suy nghĩ trong đầu Vân Làm cô rất mệt mỏi Vẫn chắc chắn người trong xe là Hoàng Phi Đợi xe vào bên trong sân Cô mới từ từ đóng cánh cửa lớn lại Rồi bước đến ngay cửa xe Hoàng Phi từ bên trong xe Mở cửa bước ra Khánh Vân lúc này không hề thấy anh ta cầm tài liệu Hay vali gì hết Cô khó hiểu cất lời hỏi Sang nói với em Anh đi công tác kia mà Sao mới hôm nay Anh đã về rồi Đây là nhà của tôi Không phải của cô Tôi muốn đi hay về Cũng phải trình báo cô à Lấy vào nước cho tôi tắm đi Tôi mệt lắm rồi Đừng có lải nhải nữa Nhức đầu lắm Đứng gần Hoàng Phi Mà vẫn nghe đồng nạc mùi rượu Sọc thẳng lên mũi Thái độ này rất lạ Không khác mọi ngày chút nào Đỡ với nhau cũng lâu rồi Chứ không phải ngày một Ngày hai Nhiều khi còn say hơn thế này nữa Nhưng chưa bao giờ nói chuyện với cô Thái độ và lợi lẽ hẳn học, thô bảo thế này Rất buồn và mệt trong người Nhưng vẫn vẫn gật đầu bước đi thẳng lên phòng soạn một bộ đồ thun thoải mái cho Hoàng Phi Cô bước nhanh vào phòng tắm rồi xả nước Nhìn vào trong gương Không nghĩ mới mấy ngày mà cô tiểu tụy đến như vậy Lấy lược trả lại đầu tóc cho gọn gàng Cô thoa tí son dưỡng môi căng bóng Nhìn thấy cũng đỡ hơn khi nãy Cố gắng cười thật tươi Và đi ra bên ngoài Chọn lấy một bộ đồ ngủ hơi gợi cảm Để cho Hoàng Phi có tâm trạng hâm nóng tình cảm Cô hớn hở vô cùng Trong đầu thì tin chắc cú Hôm nay là cơ hội Với cô Đợi anh ta tắm trước Khi đi ra rồi cô sẽ vào phòng tắm thay đồ Nhìn vào trong gương Thân hình quyến rũ của Khánh Vân thật đẹp Số đo ba vòng không khác gì hoa hậu Thầm cười trong lòng rồi cảm ơn bà Liễu đã sinh ra cô Cho cô một hình hài trọn vẹn Và còn có một khuôn mặt ưa nhìn thế này Cô từ từ mở cánh cửa phòng tắm ra Nhưng rồi bước đến bên cạnh giường ngủ lớn Cô rất buồn khi Hoàng Phi đã chìm sâu vào giấc ngủ Ôm lấy tấm lưng của Hoàng Phi Nước mắt cô rưng rưng Xanh lại thay đổi thế này Xanh không còn thương em như ngày trước Em đã làm sai điều gì sao Chợt ngay lúc này Khánh Vân như chết lặng Khi nhìn thấy có một dấu bầm nhỏ Dấu này hệt như dấu cắn Hai tay của Vân run run sờ vào xem có phải là dĩnh gì bẩn không. Nhưng thật sự đó là dấu bầm do cắn. Từ chôn điện thoại vang lên, cô nhìn thấy trên màn hình điện thoại là một cái icon hoa hồng đỏ gọi đến. Lương mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt đang ngủ say của Hoàng Phi. Chẳng lẽ nào mọi chuyện là sự thật? Anh ta đã ngoại tình sau lưng cô. Khánh Vân không biết cô nên nghe máy hay không. Nhưng để tiếng chuông vang thế này mãi thì Hoàng Phi sẽ tỉnh giấc. Bộ trình im lặng, sau đó cô nghe máy. Bên trong phát ra tiếng của một cô gái. Chồng làm cái gì mà đến giờ mới chịu nghe máy vậy? Vợ vừa gửi tấm hình cho chồng đấy. Nhanh xem đi nhé. Cả bầu trời sụp đổ khi giọng nói của cô gái đó vang lên. Khánh Vân không thể thở được nữa. Hai nước mắt cứ tuôn trào, như mưa. Thật sự lúc này cô không thể nào nói lên được một lời nào nữa. Để ngón tay trò của Hoàng Phi vào ngay giữa điện thoại. Bên ngoài là tấm hình Anh ta đứng cùng chiếc xe yêu thích Nhưng khi màn hình khóa đã được mở Ở bên trong là tấm ảnh Bàn tay Hoàng Phi đang nắm tay của một cô gái ảnh này không qua được mắt của Khánh Vân Đã được chụp trong xe của Hoàng Phi Cầm điện thoại của Khánh Vân Rồi chụp lại tấm ảnh đó Sau đó xem tin nhắn của tên hoa hồng đỏ đó Bức hình gửi chính là cô gái đó Đang đứng ôm Hoàng Phi Chụp hình trước gương Nhưng cô gái đó Để gốc điện thoại hết cả khuôn mặt Nên Vân không thể nhìn xa đây là cô gái nào Chỉ để ý mỗi vòng eo cái vòng đeo ở trên tay Có mặt vương miệt Trên có ba viên đá lấp lánh tựa như kim cương Cô chụp lại hết toàn bộ những chứng cứ anh ta ngoại tình Và đọc được khá nhiều tin nhắn của Hoàng Phi và cô gái đó Làm trái tim của cô tan nát làm trăm mảnh Sao lại tàn ác và với cô đến như vậy Sao có thể trơ chẽn đến như thế kia cơ chứ Sau khi chụp hết những gì cần thiết và vài đoạn tin nhắn Cô điền vào trong ăn album ảnh của Hoàng Phi Bên trong không hề lưu tấm hình nào của cô Hình cưới của cả hai Cũng chẳng còn lấy nổi một tấm Cô ngồi vào một góc ở ghế sofa Rồi lầm bầm Sao tôi lại yêu và kết hôn với một tên tội như anh Sao tôi lại yêu anh Khốn nạn Quá khốn nạn Tôi đã làm gì sai với anh Sao lại nhẫn tâm với tôi như vậy Nhìn tấm hình treo gần bàn trang điểm Đó là tấm hình chụp cổng để làm đám cưới Gà đăng ký kết hôn Bởi vì muốn sống bên nhau hạnh phúc Hợp pháp trên danh nghĩa vợ chồng Vậy mà giờ đây cô được cái gì Một đám cưới như bao lời hứa Nhưng vẫn chưa từng có Sống chung như chưa bao giờ dám xòe tay ra Xin anh ta lấy một đồng trừ khi anh ta bao cô đi ăn mà thôi Bên Hoàng Phi cô được gì Hay là có điều gì cô không làm được Để anh ta ra ngoài mẻo mỡ thế này cơ chứ Chuyện vợ chồng chăn gối cô đều đáp ứng đủ Chỉ là ba tháng gần đây Công việc của Khánh Vân quá bận Nên không thể về nhà sớm với Hoàng Phi Nếu có hôm cô về sớm Thì Hoàng Phi cũng đã đi công tác Không có ở nhà Cô Trần an tinh thần Khánh vẫn nghĩ Chỉ mới 3 tháng thôi Vẫn còn cứu vã được mối quan hệ Hôn nhân này Cả hai yêu nhau là thật Đến với nhau cũng là thật Và có sự chấp thuận của hai gia đình Khánh vẫn nghĩ Nên cố gắng níu Hoàng Phi lại Và khuyên nhủ anh ta Đừng nên trăng hoa với cô gái đó nữa Cô cũng có thể nghỉ làm ở tập đoàn để làm một người vợ hiền Và chuyên tâm lo cho nhà cửa Rồi chạy chữa bằng mọi cách Cách sinh được con cho Hoàng Phi Nếu như vậy thì thế nào Hoàng Phi cũng sẽ bỏ cô gái kia Và quay về bên Khánh Vân lò hết nước mắt trên khuôn mặt Cô đặt lại điện thoại Về vị trí ban đầu Xem như chưa hay biết chuyện gì Cố gắng nhanh nhất có thể kịp chạy tiến độ sổ sách ở tập đoàn Thì qua Tết Khánh Vân sẽ xin nghỉ việc Và ở nhà toàn tâm toàn ý Lo lắng cho Hoàng Phi Bước đến tủ quần áo Lấy ra một bộ váy công sở Đi nhanh xuống hầm xe Hơn hai tuần không gặp Mẹ và Khánh Vân Nên cô cũng rất nhớ họ Định bấm bụng cho vài hôm nữa Nhưng ngay lúc này cô đã không còn kiềm chế được cảm xúc của mình Chỉ muốn được về nhà Nghe giọng nói ấm áp của mẹ Và Khánh Ngân mà thôi Trước khi đi Vân có trang điểm nhẹ Cho khuôn mặt đỡ xanh sao và cũng không muốn cho bà liễu biết cô vừa mới khóc rất nhiều bởi vì đau buồn chuyện hoàng phi ngoại tình người con gái nào cũng muốn được tâm sự với mẹ bà liễu là một người mẹ tuyệt vời luôn công tâm nuôi dưỡng hai đứa con gái cô cảm nhận được mẹ thương cả hai bằng nhau nhiều lần buồn chuyện kiếm con khó cô hay về nằm cạnh bà liễu lúc đó cảm giác rất bình yên cô cảm nhận như mình luôn là một đứa trẻ bé bỏng được mẹ yêu thương Vì vậy Khánh Vân luôn muốn Những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với mẹ và em gái Kể chút về Khánh Ngân Em gái của cô Còn bé cũng rất xinh đẹp Tính khí có hơi khó khăn với cậu cằn một chút Nhưng rất thích làm Nũng và nhỗng nhẽo với cô mỗi lần thốt ra những câu nói ngọt ngào như mía lùi Thì trong lòng Khánh Vân đã biết rõ Khánh Ngân đang muốn xin xỏ điều gì đó Nào là tiền Túi sách mới, điện thoại mới Cả xe tay ga đời mới nhất Hiện tại Khánh Vân đang chạy chiếc Vespa trông còn rất mới. Nhưng nói đúng, đây là xe của Khánh Ngân, bởi vì nó không chịu chạy nữa mà nặng nặc đòi bà Liễu đổi chiếc SH cho nó. Khi cô biết chuyện thì mới giấu bà Liễu chuyện mua xe góp cho Khánh Ngân. Cô lấy chiếc xe nó không chạy nữa đi làm. Hiện tại chưa đủ tiền xây lại nhà cho bà Liễu, cũng vì cô còn dính tiền góp xe của Khánh Ngân, hết 4 triệu đồng mỗi tháng. Nhưng cô chưa một lần tính toán với em gái, bởi vì cô hiểu Khánh Ngân cần phương tiện đi lại Em đang học đại học Cô rất sợ người khác khinh chê Nên nó chạy cái xe đắt tiền như vậy Cô cũng đỡ lo nó bị bạn bè trêu chọc Quay lại thực tế Khánh Vân ghé vào bách hóa Mua vài hộp sữa, cà phê Loại này bà Liễu rất thích Vì nó dễ uống, lại phai nhanh và tiện lợi hơn rất nhiều Đã về thăm mẹ và em gái Nên chỉ mua cho bà Liễu Không thì đâu có được Cô tạt qua quầy bán cam Mỹ Nhìn những trái cam căng bóng trong đẹp mắt làm sao Một luôn ba ký cho Khánh Ngân Ăn để bổ sung vitamin C Sau đó Vân chạy một mạch về nhà bà Liễu Kế bên nhà có ông chú rửa xe Mỗi lần về nhà mà nhìn thấy xe hơi bẩn Thì cô liền gửi xe cho ông chú ấy Rồi đi vào nhà Mà không ai hay biết Nên khi như vậy thấy cô xuất hiện Mẹ đều rất bất ngờ và vui mừng Hôm nay trong nhà phòng khách Cô nghe Khánh Ngân đang nói chuyện với bà Liễu Mẹ Con có thai rồi Được 4 tháng Là con trai đấy mẹ Cái gì Khánh Ngân Con nói cái gì vậy Con điên rồi Đang đi học không lo học Yêu đương giờ có thai với ai Thì con có thai với anh Hoàng Phi thôi Có sẽ đâu mà mẹ la om sòm thế Con sẽ lo cho cuộc sống của mẹ Mẹ trông chờ vào đứa con oan đó làm gì Nó có phải con ruột của mẹ đâu Sao con luôn cảm thấy mẹ thương nó hơn con Khánh Ngân Con im ngay đi Câm cái mồm của con lại Nếu mà chị con nghe thấy Nó không hiểu là nó buồn đấy Đừng con nói bậy bạ Vẫn ngày như xét đánh ngang tai, Cô chất lặng một lần nữa Chuyện quái gì đang xảy ra thế này Hoàng Phi mà Khánh Ngân vừa nói là ai Là người chồng đang chung sống Hay là một người phụ nữ khác Còn chuyện vừa nãy Em gái cô nói như thế là sao kia Cô là con oan Sao có thể như thế được Bên trong phòng khách Khánh Ngân quát lớn Mẹ thôi đi Con biết hết mọi chuyện rồi Con không ăn nói lung tung cái gì cả Hôm trước mẹ nói chuyện với bà nội Con nghe rõ ràng mẹ tự thú nhận hết mọi chuyện Con nhỏ con oan kia là cái gì của ba mẹ Đó là con ruột của ba chứ không phải là của mẹ Sao mẹ có thể nuôi con người ta như vậy Bao nhiêu tiền nuôi con nhỏ đó Đổ vào cho con Thì giờ con gái của mẹ đâu có khổ sở như thế này Trong khi Hoàng Phi chỉ yêu mình con thôi Khánh Vân hoàn toàn suy sụp tinh thần Những đời đó thật là cay nghiệt Và nghiệt ngã Mẹ không phải là mẹ ruột của cô Em gái cũng chẳng phải là ruột thịt Giờ đây cay đắng Là nó cướp của chồng của cô nữa Sao mọi chuyện lại oan nghiệt ập tới như vậy cái tát chói tai vang lên Bà Liễu tắt mạnh vào mặt của Khánh Ngân Con im ngay đi Sao có thể làm ra cái chuyện như vậy hả Khánh Ngân Mẹ có dạy con giật chồng của người khác hay không Có tàn ác đến nỗi vô lương tâm với chị hai của con sao Con có biết rằng Vẫn đã hy sinh cho con rất nhiều không Mẹ Sao mẹ tát con Mẹ bênh vực con riêng của ba Mẹ không thương con Không thương được cháu tội nghiệp đang nằm trong bụng con hay sao hả mẹ Bà liều tức đến nỗi Ôm ngực khủy xuống đất bải khóc tức tuổi rồi nói Ông ơi Anh ngó xuống mà coi Con gái của mình sao mà nó hư hỏng đến thế này Tôi chết theo nó quá ông ơi Mẹ, mẹ nói gì kỳ vậy Con đi shopping để cho nhẹ cái đầu đây Nói chuyện với mẹ con đau đầu quá Khánh Ngân thở dài cất bước đi Lấy cái túi sách rồi bước ra cửa Nó muốn giật bắn cả người Khi thấy Khánh Vân đang đứng kế cánh cửa phòng khách Nó lúng túng Nhưng rồi quay liền trở về trạng thái cũ cười nhách mép nói <cười> Nghe hết rồi sao Càng tốt Giờ biết sớm đỡ bỡ ngỡ phải không Đồ con oan Biết thân biết phận dùm tôi đi Nó đẩy mạnh cô xuống đất Cả người cô mềm nhũn như cục bột Sau khi xô cô té Thì nó cũng tiến đến biết chiếc SH Để máy chạy ra khỏi cổng nhà Bà Liễu cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra bảy vội đứng lên Bước thì nhanh tới chỗ của Khánh Vân Vân Có sao không con gái Con đừng nghe nó nói linh tinh nhé Em nó còn nhỏ không hiểu chuyện Con đừng quan tâm đến những suy nghĩ bậy bạ nha, Khánh Vân à Bà Liễu vừa nói Nhưng tay run run chạm vào bờ vai của cô Như đang chấn an Bà Khánh Vân hãy bình tĩnh Và nghe bà ấy giải thích Nhưng giờ phút này Khánh Vân phải làm sao Khi biết được tất cả mọi chuyện Cô thắc mắc tại sao bà Liễu biết Cô không phải là con ruột của bà Vậy mà vẫn yêu thương cô vô bờ bến Con Con không phải là con của mẹ hay sao Sao mẹ giấu con chuyện này Vậy con là con của ai Mẹ ơi hãy nói cho con biết đi Khánh Vân, con đừng kích động như vậy. Con là con gái của mẹ. Mẹ đẻ ra con và Khánh Ngân. Hãy tin mẹ đi, bình tĩnh nghe mẹ. Đừng như vậy, đừng hiểu lầm. Thật sự con là con ruột của mẹ mà. Cố gắng đứng dậy, Vân chạy vọt ra khỏi căn nhà đó, bỏ mặc bà Liễu một mình ở lại. Mà cô đâu thể ngờ rằng, bái chạy theo cô, nhưng vừa đến bậc cầu thang cuối để ra cổng thì bị trượt chân, té nhào xuống đất. Dẫn đến tình trạng bong gân Lúc này đây Vân cứ đâm đầu chạy thật nhanh Mà chẳng quan tâm đến bất kỳ một ai Rất nhiều người đang nhìn Vân Chẳng ai quan tâm đến một ai Cô cứ chạy khóc thật to Cái nắng của thành phố Làm ra tay nóng gian muốn dám nắng Đôi chân giờ đây cũng chẳng còn chạy nhanh được nữa Bước chân đã chậm lại Khoảng cách nhà bà Liễu Cũng đã xa dần Nhìn vào bên trong ngay lúc này Trước mắt chính là cái công viên rất lớn Cô đã cố gắng kiểm chế nước mắt Sửa kiếm một góc nhỏ nào đó Chui vào bên trong khóc thật to Tất cả mọi thứ lúc này Dường như đã quay lưng lại với cô Chỉ trong phút chốc Cô không còn gì nữa Hai mái nhà thân thương Hai gia đình mà cô yêu thương nhất Tại sao mọi thứ Ẩp đến quá nhanh Mẹ thì không phải là mẹ ruột Em gái thì khinh khi Bởi vì khi biết cô là con riêng của bà Người chồng cô yêu thương nhất Cũng đã phản bội cô cắm trên đầu cô một cái rừng quá khổng lồ sao như anh ta ngoại tình với ai đi trừ khánh ngân cô sẽ đều tha thứ nhưng bây giờ con nói cũng chẳng làm được gì cả lúc nãy vẫn nghe rất rõ khánh ngân đã có thai với hoàng phi lại là con trai điệu hạnh phúc khi được hai tin làm mẹ nhưng cô chưa từng được trải qua bao nhiêu mong đợi ao ước giờ đây coi như dập tắt toàn bộ khánh vân ôm đầu khóc thật to cho cuộc đời của chính mình Những tháng ngày qua cô được gì Khi chưa từng xòe tay xin tiền anh ta Cũng chưa từng bắt Hoàng Phi Phải mua những thứ mắc tiền cho cô Đến tận ngày hôm nay trên Danh Nghĩa Cả hai là vợ chồng của nhau Cô luôn đi khoe khoang chồng cô nhìn rất đẹp trai Luôn tự hào kể rằng Tất cả về anh ta Vậy mà chưa bao giờ anh ta nhắc đến cô Dù chỉ là cái tên của Khánh Vân với bạn bè Hoàng Phi giờ đây đâu còn như trước Ngày anh ta chưa làm ở tập đoàn lớn, cả hai đã cùng nhau trải qua những ngày tháng sóng gió. Bên anh là cô, vậy mà giờ đây khi dư giả có tất cả, anh ta đã quên đi cô là ai. Khánh Vân luôn mong một ngày sẽ được vận váy cưới được làm cô sâu, làm vợ Hoàng Phi mãi mãi. Nhưng trên đời, điều có một lời hứa mà đàn ông hay nói, chính là sẽ mãi mãi yêu và chọn đời yêu. Vậy lời mãi mãi của Hoàng Phi là bao lâu? 5 giờ chiều, đài phát thanh vang lên. Đến 6 giờ 30 Đài phát thanh đã hết phát Đến 7 giờ rồi lại đến 8 giờ Mọi người ở công viên đều rất tò mò về tiếng khóc của Khánh Vân Có nhiều người xì xào không biết cô gái bị gì Mà lại núp ở trong khóc như vậy Nhưng người ta trông thấy Bộ dạng thảm hại này của Khánh Vân Nên chẳng ai muốn tiến đến hỏi thăm Chú điện thoại giao lên liên tục Từ lúc gần chưa đến giờ Trong bụng đã kêu lên thành tiếng như đang đánh trống, Bởi vì hiện tại cô cảm thấy rất đói bụng Cũng bởi từ sáng tới giờ Vân vẫn chưa có hạt cơm nào vào trong bụng Trong khi mới đây vừa nhập viện Vì nhịn đói Mà giờ cô lại tiếp tục hành bản thân Thêm một lần nữa Sáng hôm sau Ánh nắng len lỏi vào trong rèm cửa Cô bận trên người một bộ đồ ngủ pyjama màu trắng Cả cơ thể đang nằm gọn trên cái giường rộng lớn Một bên tay bị ghim kim chuyển nước Vào trong cơ thể Đôi mắt đau rát từ từ khẽ mở Khánh Vân cảm nhận hai mắt của cô Đang sưng rất to Vì cô đã khóc rất nhiều chợt nhận ra bản thân đang nằm ở trong căn phòng rất lạ không phải nhà của thiên trang cũng chẳng phải nhà của hoàng phi hay bệnh viện dù ánh đèn trong phòng không sáng lắm nhưng cô nhìn xung quanh cũng thấy được căn phòng này được trưng bày những thứ vô cùng xa xỉ gió thổi nhè nhẹ vào khe cửa sổ cô bất ngờ khi nhìn qua rèm cửa chính là biển từ trước tới giờ cô đi vượt cùng hoàng phi một lần ở biển nhưng chỉ ngắm rồi về mọi chi phí khiê phi kia đắt Ngày xưa làm sao mà dám bung tiền tiêu xài hoang phí Nhìn lên chai nước đang truyền May mắn có cái thanh Cây gác chai nước Nên cô có thể kéo nó đi Mở cánh cửa sổ trong suốt View này chắc chắn là view triệu đô Muốn ở nơi này không rẻ tí nào Đa số muốn sống tại đây Phải là những đại gia Bậc nhất chứ không hề tầm thường Gió biển nhẹ nhẹ thoảng lướt qua mái tóc đen dài Không biết nơi này là đâu Mà khung cảnh tuyệt đẹp Rồi giờ phút này mới tá hỏa nhận ra Không biết cô đang ở đâu Và tại sao cô lại ở đây Nhưng người ta đã tưa cô từ thành phố ra đây sao Rồi quần ta đa đua trên người Cả đồ bận bên trong Rồi cũng chẳng biết ai là người đã thay đổi cho cô Đây quả thật là ân nhân của cô Khi có lòng tốt Gọi bác sĩ đến chuyển nước cho cô nữa Đang trong dòng suy nghĩ Thì lúc này từ phía sau Cô ai đó khoác lên người cô một cái áo ấm Giật bắn cả người cô quay lại Vì động tác vừa rồi quá mạnh Xém tí nữa đã làm rơi kim trên tay Cũng may cô bắp miếng kéo dán lại Nếu không phải nhờ người ta đến Ghim kim lại rồi Nhưng ngay lúc này không ai khác Chính là chủ tịch con trai lớn Nhà họ Cao, Cao Minh Đăng Tên chủ tịch khó ưa đáng ghét Đang đứng như trời chồng trước mặt cô Anh ta cao hơn cô một ký đầu Nên mỗi khi đứng nhìn thế này thật sự rất đau cổ Chủ tịch Ờ sao tôi lại ở đây Vậy đây là nhà của chủ tịch sao Xong qua không đến Khánh Vân ngây thơ Đến đâu vậy thưa chủ tịch Khuôn mặt mình đang không hề có một chút cảm xúc nào Anh ta thở dài rồi nói Cô đến tập đoàn làm gì Không phải đến làm việc sao Cô chưa bao giờ trễ hẹn cho công việc Tại sao lại nói với Minh Chí Xin rủm cô đầu giờ chiều và làm Thế mà lại quên lời nói của cô vậy Tôi xin lỗi chủ tịch Tôi gặp chút chuyện riêng Nên lần này xin chủ tịch bỏ qua cho tôi Nhất định tôi sẽ không dám Tái phạm đâu thưa chủ tịch Muốn tôi tha thứ Thì đừng bao giờ để hai con mắt sưng húp lên như thế nữa Thật khó hiểu với điều kiện Mà Cao Minh đang đưa ra Nhưng rồi Khánh Vân lại nghĩ cho có lẽ cô đảm nhiệm chức vụ thư ký Kể gần anh ta Mà để khuôn mặt thế này Thì người khác thế nào cũng xỉ xào Nói này nói kia Như vậy sẽ không tốt đến hình ảnh của anh ta Nhưng nước mắt của cô rơi nhiều đến vậy Cô đâu có muốn Mà là vì trong lòng bây giờ đã chất chứa hàng ngàn nỗi đau Không thể nào chữa lành Lúc này đây Minh Đăng đưa về hướng tay còn lại của Vân Một cốc sữa nóng Sau đó cất lời nói Uống đi, còn nóng đấy Tôi cho người nấu cháo rồi Chụt xuống phòng ăn đi Sẽ có quản gia chuẩn bị tất cả Uống tạm cốc sữa cho đỡ đói trước đã Nhìn về hướng minh đăng Cô thẩm nghĩ Hôm nay không biết anh ta đã ăn trúng cái gì Mà nói chuyện với cô đầy sự quan tâm như vậy Thật sự cô có thể sợ sợ làm sao Bởi vì ngày thường anh ta rất lạnh lùng khó chịu Và còn rất ít nói chuyện với ai như thế này Cảm ơn chủ tịch Ngay thời điểm này thật sự Cảm ơn anh rất nhiều Cô muốn nói gì tôi không hiểu Nói rõ hơn cô được không Chuyện cá nhân, Khánh Vân không thể nào kể hết cho mình đang nghe. Thật sự lúc này, cô muốn tâm sự với ai đó lắm. Trong đầu một mớ hỗn độn, nhưng lại không được phép nói ra cho ai biết. Giả như lúc này, con thiên trang xuất hiện thì hay biết mấy. Nghĩ đến những chuyện vừa hay biết, thì nước mắt bỗng rơi trực trào ra hốc mắt. Cô rất thương chồng cô sao? Khánh Vân, tôi có bí mật này. Nếu nói ra cho cô biết, thì cô có tin tôi không? Cô đừng nghĩ tôi là đồ nhiều chuyện. Tôi không muốn cấp dưới của mình Phải bị chuyện gia đình Ảnh hưởng đến công việc thôi Chẳng lẽ nào Chuyện Hoàng Phi ngoại tình với em gái cô Mình đáng cũng biết Nhìn thẳng vánh mắt của anh ta Khánh Vân cảm nhận Những điều anh ta sắp nói Chắc chắn là chuyện cô đã biết Bở môi run run Cô lắp bắp Chủ tịch Chẳng lẽ Anh biết chuyện của chồng tôi sao Cô yêu một thằng tổ như nó sao hả Vân Cô không sợ khổ à Cô có biết nó... Nói tới đây Bỗng Minh Đăng khựng lại không nói nữa vì sợ cô sẽ đau lòng Dù đã biết nhưng sao giờ đây tim cô rất đau Đau đến điếng người Cô mặt khóc thật lớn Nhìn hành động này của cô Minh Đăng cũng đã nghĩ được rằng Chuyện Hoàng Phi ngoại tình Cô đã hay Nên mới kích động đến như vậy Ngày xây phút ấy Minh Đăng tiến đến ôm chặt lấy cô Cô bất ngờ vụng vẫy Thoát khỏi vòng tay rộng lớn của Minh Đăng Nhưng giờ đây cô không đủ sức để thoát khỏi Vòng tay của anh ta Tôi đang là chủ tịch và là ân nhân cứu cô đấy Nếu không có tôi Hôm qua cô đã chết ở ngoài công viên rồi Chủ tịch Mau buông tôi ra Tôi có chồng rồi đấy Xin chủ tịch mau buông tôi ra đi Sau cô nói đó của cô Mình đang đã từ từ Buông người Khánh Vân ra Rồi xoay người bỏ đi Mà không nói thêm bất cứ lời nói nào nữa Chủ tịch Tôi cảm ơn tôi sẽ tự quay lại thành phố Không quan tâm đến lời cô nói Mình đang bước đi ra khỏi phòng Và không thấy anh ta quay trở lại 15 phút sau Cô vẫn đứng ở ban công nhìn ngắm biển Cô cảm thấy nơi này thật đẹp Nếu như cô lao mình xuống biển Và mãi mãi ở nơi này Chắc chắn sẽ không làm phiền đến cuộc sống của ai nữa Nhưng rồi cô nghĩ Mình không nên làm như vậy Dù bà Liễu không phải mẹ ruột Nhưng công nuôi dưỡng của bà ấy To hơn cả biển cả này Cô vẫn chưa báo hiếu được cho bà Liễu. Thì làm sao giải rột có thể buông bỏ cuộc sống này? Quay người bước vào bên trong. Lúc này có một cô quản gia mở cửa bước vào phòng. Thưa cô, trước khi đi cậu chủ bảo tôi lên nói với cô xuống ăn cháo và đợi bác sĩ đến khám lại xem sức khỏe thế nào. Sau đó sẽ cho tài xế đưa cô về lại thành phố ạ. À? à, cô là quản gia của chủ tịch sao? Lần đầu gặp cô, cháu chào cô ạ. Cô cho cháu hỏi nơi này Biển đây là gì vậy cô? Cô chưa đến nơi này sao? Đây là biển Nha Trang. Ở đây chính là căn villa mà cậu chủ Minh đang thích nhất đấy. Lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy đưa người lạ về đây. À, bác sĩ sẽ lên gỡ kim và khám lại cho cô ngay. Quần áo tôi đã chuẩn bị sẵn cho cô trong phòng tắm, qua một đồ hôm qua sẽ giặt ủi rồi gửi cô sau. Tôi xuống phòng bếp đợi cô xuống, tôi xin phép. Nói rất câu, cô quản xa quay người bước đi ra khỏi phòng. Rất nhanh Bác sĩ cũng đã lên đến phòng Và tháo kim cho cô Họ thăm tình hình sức khỏe Sau đó bác sĩ bảo cô hãy cố gắng Tầm bổ nhiều vào thì mới mau khỏe Thay đổi xong xuôi Cô mở ra đường Cả buổi cuối cùng cũng đã đến phòng bếp Bước vào bên trong Mọi thứ ngăn nắp đầy đủ tiện nghi Nhìn vào căn phòng bếp này Chỉ biết mê mẩn Muốn lao vào nấu nướng ngay những món ăn ngon Nhìn thấy Khánh Vân Cô quản gia liền tươi cười Mang đến bàn một bát cháo hải sản Trên mặt được trang trí tận 5 con tôm Có vài lát thịt bò mỹ Và cả hai con mực ống khá to Nhìn bát cháo này không khác gì ngoài nhà hàng Trông ngon mắt và rất nhiều Nhiều tới nỗi cô ăn no tận hai ngày Cứ nghĩ sẽ chỉ có bát cháo này Nằm ngồi cô quản gia bê thêm đến Một chén súp tổ yến bảo ngư vi cá Khánh Vân đơ hết cả người Khi mọi thứ quá chú đào đến vậy Cô cất lời hỏi cô quản gia Cô ơi Tất cả đều do chủ tịch bảo cô làm cho cháu sao Cô quản gia cười giữa gật đầu Sau đó bảo cô hãy từ từ dùng bữa sáng Và còn nói thêm Khi nào ăn hết sẽ có người đến giữa cô về Còn ăn không hết thì phải đây thêm vài ngày nữa Chẳng hiểu mình đang muốn làm gì Nhưng trong lòng Khánh Vân luôn mong đây không phải là sự thương hại Mình dành cho cô lúc này Chợt nhớ ra khi nãy cô quản gia nói Mình đăng trước khi đi đã dặn cô xuống đây ăn cháo Vậy là anh ta đã đi đâu rồi Chứ không có ở trong villa này Khánh Vân quay qua hỏi cô quản gia À cô ơi cho hỏi thêm một câu nữa Ừm uhm, chủ tịch đi về thành phố trước Hay đi đâu rồi cô Cô quản gia đáp Tối hôm qua tôi có nghe cậu chủ nói Nói chuyện với cậu Minh Tài rằng Hôm nay cậu chủ sẽ đi công tác ở Mỹ Tầm 2 tuần hoặc hơn thế nữa Mới về đấy Mà cô là thư ký của cậu chủ Minh Đăng Cô không biết cậu ấy có chuyến bay trong ngày hôm nay sao Lúc này Khánh Vân hơi lúng túng Giờ cười nhạt Cháu nằm viện mới hôm nay nên không biết chủ vien may Cô lịch trình thế nào trong tuần này Thì ra là vậy Thôi cô ăn nhanh đi Để nguội là không còn ngon đâu Gật đầu cô tập trung ăn bát cháo hải sản Miệng ăn Nhưng trong đầu luôn suy nghĩ Không biết chuyến công tác lần này có chuyện gì không Mà Minh đang phải đi tới tận vài tuần Cô suy nghĩ một lúc Rồi cố gắng ăn thật nhanh Để còn được về lại thành phố Đến tập đoàn xem tình hình mấy ngày hôm nay thế nào Khánh Vân Giọng nói quen thuộc vang lên Thiên Trang và Minh Chí Đang tiến đến gần cô Vừa đứng dậy nó đã lập tức Chạy đến ôm chặt lấy Vân Khóc bủ lưu bủ loa nói Cái con đuoc ve lai thanh pho đen tap đoan xem tinh hinh may ngay hom nay the nao khanh van giong noi quen thuoc vang len thien trang va minh chi đang tien đen gan co vua đung day no đa lap tuc chay đen om chat lay van khoc bu lu bu loa noi cai con nay Sao lại không tìm tao Khánh Vân đau lắm phải không Câu hỏi của nó Làm trái tim cô quản cho tim co quan that Cô bật khóc to rồi hỏi nó Mày biết chuyện của Hoàng Phi sao Hải Trang Ai nói cho mày biết Cả ngày hôm qua Tao với Minh Chí tìm mày Bốn banh cái thành phố Rồi khi tao và Chí đến gặp mẹ của mày thì Gặp Khánh Ngân Nhưng mày đừng quan tâm đến thằng tội đó nữa Hôm qua cô liễu bị té bong gân đấy Khánh Vân Sao lại bị bong gân vậy Mẹ của tao Giờ đây tao biết xưng hô làm sao đây hả Trang Thiên Trang vỗ nhẹ tấm lưng nhỏ bé của Vân Nó không phải là cô Nên không thể biết cô đang suy nghĩ gì Nhưng nó biết rõ giờ đây Trái tim của Vân đã tan nát Làm trăm mảnh Vân bình tĩnh lại Tôi đang ở đây với mày này Tôi luôn ở bên cạnh mày Vân à Thiên Trang từ từ buông cô ra Ngay lúc này binh Chí cũng bước đến lau nước mắt cho Vân Nhìn thái độ ngượng ngủng của cô Anh ta liền buông tay xuống rồi nói Cố lên nha Vân Mọi chuyện đã trôi qua hết thôi Bây giờ thì Vân hãy ăn hết phần này đi Anh hai tớ bảo thế đấy Thật sự có quá nhiều điều khó hiểu Đang xảy ra từ hôm qua đến giờ Cô liền hỏi Minh Chí Chí Cậu Trang hãy nói thật cho tớ biết đi Tại sao hôm qua đến giờ chú tịch rất là lạ Thì sao tớ lại ở đây Đây là Nha Trang lận đấy Mặc dù chưa tưởng đến đây Nhưng Vân có tìm hiểu và biết nó Rất xa thành phố Mình chỉ liền đáp nhanh mà không chút do dữ Hôm qua Anh hai của tôi có công việc ở gần chỗ công viên Vô tỉnh thấy Vân Mà ở ngoài này cũng đang gặp vấn đề về giấy tờ Nên đành đưa Vân ra đây cùng luôn đấy Vân ăn hết chỗ này đi Ăn hết mới được về Anh hai tớ nói chủ về công việc Tầm bổ cho Vân mau khỏe còn đi làm Con cha lúc này cũng nói to vào Đúng rồi Khuyên ở hôm qua chủ tịch có gọi cho tao biết chưa mải tâm trạng không ổn thế này Tao nghĩ dịp này á cái xe chủ tịch đi ra biển Thì tâm trạng mày sẽ thoải mái hơn Suy nghĩ nhiều quá đó Vân Mày ngồi xuống tao đút cho mày ăn cháo nhé Rồi Minh Chí đưa tao và mày đi dạo biển Quả thật Minh Chí và Thiên Trang Nói cũng đúng Minh Đăng là một vị chủ tịch cao cao tài thưởng Nên cô nghĩ Chắc anh ta thấy cô thật là thảm hại Và không muốn mất đi một nhân sự khá ok như cô Nên mới được một chút quan tâm từ Minh Đăng Ngọt đầu đồng ý rồi ngồi xuống bàn ăn Cô ăn hết những món trên bàn Thành phố biển Nha Trang Sóng biển vỗ nhẹ nhẹ Chân bước trên bờ cắt trắng Do như lúc này người nắm tay cô Chính là Hoàng Phi thì hay biết mấy Khánh Vân không thể nào quên Hoàng Phi được Dù biết cả hai giờ đây rất khó để hàn gắn mối quan hệ này Từ hôm qua đến giờ Hoàng Phi thật là vô tâm với Vân Cô cứ mong anh ta sẽ gọi và tìm kiếm xem cô đang ở đâu Vậy mà chẳng thấy cuộc gọi hay là tin nhắn nào cả Cô chợt suy nghĩ rằng cho đến từ hôm qua đến giờ Hoàng Phi và Khánh Ngân đang vui vẻ bên nhau bởi vì Khánh Ngân đang mang trong mình giọt máu của Hoàng Phi lại còn là con trai nữa Nếu hy vọng của Khánh Vân lúc này chỉ mong ba mẹ chồng sẽ đứng về phía cô bởi vì họ rất yêu thương Vân Cô dự định khi về lại thành phố cô sẽ đi đến ba mẹ của Hoàng Phi để nói rõ tất cả mọi chuyện Ngay lúc này mình chỉ kiếm cớ đi mua nước để Khánh Vân được nói chuyện thoải mái với Thiên Trang một lúc đợi Minh Chí rời đi thì con Trang mới cất lời nói. Bây giờ không còn ai ở đây nữa, chuyện vừa rồi tao biết mày rất buồn, hãy cố lên nhé, Khánh Vân. Nơi con Trang nói chưa kịp hết câu, cô đã khóc òa lên. Từ nãy tới giờ cô đã rất cố gắng kì nén cảm xúc. Vân vừa khóc vừa nói, Sang, tao phải làm sao đây? Bỗng dừng tao hết tất cả mọi thứ. Chồng của tao thì ngoại tình, mà ngoại tình với em gái tao. Nhưng giờ đây Tao đau đớn gấp trăm ngàn lần Khi biết tao không phải là con ruột của mẹ Nhưng mẹ rất thương tao Rất tốt với tao kia mà Trong khi tao đã nghe chính miệng Khánh Ngân Nói với mẹ ruột Đã chân chân vào hạnh phúc Của mẹ em ấy Còn thiền tràng tức đến nỗi Hai mắt nổ tia lửa Nó nói lớn Em ấy em ấy Hỗn hảo như vậy Mẹ còn xưng hô với nó là em ấy sao Tỉnh nghĩa chị em bao lâu nay Nó nghĩ đến mảy hay không Trong khi Mày cày ngày cày đêm lo cho nó mọi thứ Và những thứ hàng hiệu của nó tiêu hao hả Nghe đến con nhỏ đó Tao chỉ muốn xé xác nó ra thôi Có lẽ giờ đây Khánh Ngân cũng chẳng xem cô ra gì Và trong đầu của nó Chỉ biết nghĩ cho tương lai giàu sang Cho con của nó Cô được danh chính ngôn thuận Bước chân vào nhà họ tôn Cười nhạt Khánh Vân nói Tao vô dụng quá đúng không Trang Chỉ có một đứa con thôi Mà tận ba năm rồi Tao vẫn chưa thể làm được điều đó Tại sao chứ Tại sao tao lại mất hết tất cả như vậy Thiên Trang liền ôm chặt lấy Khánh Vân Rồi vỗ về Hai mắt của nó ngấn lệ Khánh Vân Mày không biết thương cho bản thân mày Mày còn tao Còn Minh Trí Còn cả công việc của mày kia nữa mà Chẳng lẽ mày bung xuôi hết sao hả Vân Hãy nghe lời tao Bình tĩnh lại Về thành phố Thì mày dọn qua ở cùng tao đây này Tao luôn chào đón mày cơ mà Tên khốn Hoàng Phi Nó không có con tao con minh tri con ca cong viec cua may kia nua ma chang le may buong xuoi het sao nhìn người không xứng đáng có được mày Tiên tao đi Nó sẽ sáng mắt ra thôi Cô nghĩ tạm thời về xem tình hình thế nào Rồi dọn qua sống cùng với Thiên Trang Chứ giờ đây Họ thật hạnh phúc bên nhau Cô ở lại đó thì lại càng bị khinh bỉ hơn mà thôi Đợi Minh Chí quay lại Cả ba cùng nhau về thành phố Trên chiếc xe G63 của Minh Chí Gần số, Hơn 6 tiếng ngồi xe Cô thấy thật là có lỗi với Minh Chí và Thiên Trang Khi hành hạ hai người họ Phải chạy sai rồi chạy về như thế này Gia đình của con Trang cũng dạng khá giả Nên nó đã được học lái xe Và có bằng từ trước Khi nãy nó có kể Nó và Minh Chí đã thay phiên Chạy từ thành phố ra đến đây Còn giờ có thêm cô nữa Nhưng Minh Chí lại không chịu thay phiên chạy như lúc sáng Mà dành một mình Anh ta chạy thẳng từ Nha Trang về tới thành phố Giờ cô và Trang đói bụng Khi về tới thành phố Minh Chí đã đưa đến nhà hàng ăn Một bữa no nê Giây phút này hồi hộp vô cùng Khi chiếc EG63 đã đậu trước cổng căn biệt thử của Hoàng Phi Còn Trang nhìn cô rồi nói Hãy tao vào trong đó với mày nhé Vân Mình chị cũng nói Đúng rồi đấy Vân Hãy để Trang vào trong cùng với Vân đi Chị cũng sẽ chờ cả hai ở ngoài này Cô gửi tươi cho cả hai thấy là mình đang rất ổn Lắc đầu nói Không cần đâu Từ sáng tới giờ Chí và Trang cũng đã mệt mỏi Về chuyện cá nhân của tớ rồi Tớ không biết phải trả thế nào Mới hết ơn của hai người đây Tớ ổn mà Bây giờ tớ phái phiền Trí Đưa Trang về giúp tớ Cảm ơn rất nhiều nha chí Cô chỉ đâu mà Vân cứ cảm ơn hoài thế Còn khách sáo thế chí giận Vân đấy Thôi bây giờ tùy Vân quyết định Giờ chí đưa Trang về Nếu có gì Vân phải gọi cho chí ngay nhé Khánh Vân gật đầu đồng ý Bên cạnh cô lúc này Có hai người họ Nếu như không gọi Trang hoặc chí Thì Vân biết gọi cho ai đây Chờ một lúc con siêu xe G63 của chí Đã lăn bánh từ từ chạy khuất Cầm điện thoại xem một lần nữa Bây giờ đã là 16 giờ Cô nghĩ có thể Hoàng Phi vẫn chưa đi làm về Mở cửa bước vào bên trong Khi đến phòng khách Cô nhìn thấy đôi giày cao gót nữ Nhưng không phải là của cô Mà lạ thay nhìn khá quen mắt Lúc này mới chợt nhớ ra Đây chính là đôi giày trị giá 3 triệu Mà cô tặng cho Khánh Ngân Ngay dịp sinh nhật của nó tìm đau quặn lại Thì ra suốt hôm qua tới giờ Khánh Ngân đã ở đây Vậy là Hoàng Phi thật sự không cần đến cô nữa Thanh xuân của cô Khoảng thời gian hy sinh bên cạnh anh ta lúc khó khăn Hoàng Phi đã quên sạch Có lẽ giờ đây trong đầu của Hoàng Phi Chỉ có Khánh Ngân và đứa bé trong bụng cô ấy mà thôi Bên trong nhà Giọng nói quen thuộc của Ngân vang lên Hoàng Phi à Đến khi nào anh mới chịu nói hết mọi chuyện cho chị hai em biết Em nói thật nhé Trai của anh biết hết rồi đấy Chị ấy tức giận lắm Là em đã cướp hạnh phúc của chị ấy Nhưng em chỉ suy nghĩ rằng Em muốn được gần anh Em không muốn con trai của em Phải thiếu ba đâu Anh có thương em với con của hai chúng ta không Nếu chị Khánh Vân bắt em bỏ đứa con này Anh sẽ làm sao ạ Em rất sợ Em sợ lắm Hoàng Phi Giọng nói của Hoàng Phi cũng đã vàng lên Hãy bình tĩnh lại em yêu ạ Cô đàn bà khốn nạn đó và những lời cay đắng Sao hả Khánh Ngân Khánh Ngân khóc thút thít gật đầu trả lời Dạ vâng Chị không muốn em mang thai con của anh Chị tát vào mặt của em Chứ em rất nhiều Cũng may là em né kịp Chứ không chị đã đá thẳng vào bụng của em rồi Nghĩ đến cảnh tượng của hôm qua em sợ lắm Anh Hoàng Phi Em không dám về nhà Em muốn ở cạnh anh Vậy em mới yên tâm Hoàng Phi Anh phải bảo vệ em và con trai của chúng ta đấy Cảnh tượng trước mắt của Khánh Vân lúc này Hoàng Phi đang ôm Khánh Ngân rất chặt. Anh ta có thể tin những lời nói bịa đặt như thế từ miệng của Khánh Ngân. Bà nằm yêu nhau say đắm. Chẳng lẽ Hoàng Phi không hiểu tính nét của Khánh Vân sao? Chẳng lẽ vì một đứa con mình đã có thể đối xử với cô như vậy? Em bé của anh, em đừng sợ. Em là một cô gái tuyệt vời nên mới có được trái tim của anh. Cảm ơn em đã chấp nhận có con với anh nhé. Còn cái thứ cây độc không trái, gái độc không con kia, Không đủ tầm cỡ để đứng trước em Em cứ yên tâm mà tự dưỡng thai Sau đó sinh con cho anh Con anh khỏe mạnh chào đời Anh thưởng cho em 200 triệu Thích không ở Khánh Ngân Thật sao ở Hoàng Phi Em thấy hạnh phúc quá Nhưng ba và mẹ của anh thì sao Ba mẹ có chấp nhận hai mẹ con em không Ngay lập tức Hoàng Phi lấy ra một chiếc nhẫn Chuẩn bị sẵn trong túi Hụy khổ xuống chân của Khánh Ngân Anh ta đang cầu hôn Khánh Ngân trước mặt của cô Những điều mà con Ngân có ngày hôm nay Cô chưa từng có được Hoàng Phi đeo lên tay của Khánh Ngân Chiếc nhẫn kim cương ấy Rồi lại nói Anh nói cho ba mẹ biết rồi Mẹ nói sẽ đi coi ngày tốt Để qua nhà hỏi cưới em Mẹ còn bảo là Anh hãy mau làm giấy ly hôn với chị của em càng nhanh càng tốt Giờ đây chỉ có Em là Nhất thôi Chào anh nhé Em sẽ lo đầy đủ tất cả mọi thứ cho em và con anh sẽ không làm cho em buồn mọi thứ của anh là cần một người con gái tuyệt vời như em đứng đằng sau bảo lý em chấp nhận nhé khánh ngân trong tim của anh chỉ có em mà thôi khánh ngân đưa tay lên lau nước mắt từ nãy giờ xem hai người họ như thế này đã quá đủ khánh vân bước từng bước nặng trĩu đi thẳng vào bên trong cô không thể nào kiềm chế được cơn tức giận chậu hoa thủy tinh mà cô yêu thích nhất trong căn biệt thự này bây giờ cũng không còn ý nghĩa gì nữa đi thẳng đến cầm lấy chậu hoa vân ném thật mạnh xuống nền gạch hoàng phi và khánh ngân đều giật mình khi thấy sự xuất hiện của cô chị hai hoàng phi khó chịu ra mặt nhíu mày hỏi khánh vân cô làm cái trò gì vậy sống thật với bản thân xuống bao hả con người thật của cô là thế này hay sao